Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 12 Cửa phòng anh hơi mở, cô đứng ở cửa không nhìn thấy người đâu nên không khỏi kết cao giọng xét tưởng, tôi về rồi Anh lên tiếng, gọi đồ ăn khuya cho em, cầm về ăn đi Tưởng tư tầm sắn tay áo đi ra từ phòng khách, trên tay cầm đồ ăn khuya và món quà mà Ninh Duyễn mua cho cô Cả tối, thượng chi ý chỉ muốn thoát khỏi nhà hàng hải sản càng nhanh càng tốt Trong lúc vội vàng nên cô quên chuyện thanh toán hóa đơn Cô là người nhận quà, theo lý thì cô nên mời khách mới phải Bữa ăn tối nay bao nhiêu tiền, tôi sẽ chuyển cho anh Nếu không, tôi sẽ không yên tâm nhận Cô liếc nhìn món quà Sau khi tiếp xúc với cô một thời gian Tưởng tư tầm ít nhiều cũng hiểu tính cách của cô Cô sẽ không dễ dàng chấp nhận ý tốt của người khác. Anh cũng không muốn món quà làm cô bối rối, nên thẳng thắn nói với cô bữa tối hôm nay hết bao nhiêu tiền. Thượng trí ý làm tròn lên rồi chuyển khoản cho anh. Cô nhận quà từ tay anh nhưng không rời đi ngay. Một bữa cơm không đáng bao nhiêu tiền, sao có thể sánh bằng món quà được? Cô hơi băn khoăn. Ninh Duẫn, lớn hơn cô 6 tuổi, gọi thẳng tên cô ấy thì không lễ phép. Cô dùng tên tiếng Anh Olaro tưởng tôi là em gái ruột của anh Nên mới tặng quà Nếu cứ giấu cô ấy Thì không phải là cách hay Tưởng tư tầm đam Không sao Đợi bác hứa công khai mối quan hệ của em với Ngưng Vi Ninh dẫn tự khắc sẽ hiểu Đến lúc đó Thậm chí cũng không cần phải giải thích Thượng chỉ muốn nói Nhưng lại vẫn do dự Bố sẽ công khai cô khi nào Thậm chí có công khai hay không, ngay cả người trong cuộc như cô cũng không chắc chắn được, chứ đừng nói là tưởng tư tầm. Lúc chương tưởng tư tầm tuyên bố với bên ngoài, cô là em gái anh. Chắc là anh cũng suy xét đến thân phận của cô, không biết khi nào mới được tiết lộ. Vì để tiện quan tâm đến cô, nên anh đành dùng hạ sách này. Cô nói chúc ngủ ngon, rồi quay trở lại phòng mình. Bữa ăn khuya hợp với khẩu vị của cô, nên cô ăn sạch bách. Ăn khuya xong, cô mới mở món quà mà Ninh vưỡng tặng. Đó là chiếc túi sách phối màu. Những chiếc túi của thương hiệu này có giá từ chục nghìn đến hàng triệu. Cô không thể đoán được chiếc này có giá bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó không hề rẻ. Cô đang định vào trang web chính thức để kiểm tra giá, thì thấy có tin nhắn trong nhóm chat gia đình nên bấm vào xem. Tên nhóm là Nhà. Lung vừa mới tạo thì nhóm có tên là Nhà, mở ngoặc, chi ý. Thông báo hệ thống trong nhóm hiển thị tên nhóm đã được thay đổi 2 phút trước. Hứa hành nhắn Tháng 10 sẽ diễn ra cuộc thi F1 Grand Prix ở Austin. Nếu ai muốn đi xem, vui lòng đăng ký vào nhóm. Hạn chót đăng ký là buổi trưa. Thượng trì ý không nói gì. Hứa hành lại gửi cho cô một tin nhắn riêng. Vế của em đã được đặt trước cho em rồi. Cảm ơn anh trai. Có vẻ như tin nhắn đăng ký trong nhóm là danh riêng để cho ba mẹ đọc. Cô theo bản năng, liếc nhìn thời gian. Lúc này ở Trung Quốc đã là 6 giờ 20 phút sáng, chắc ba mẹ vẫn chưa dậy. Điều mà thượng chị ý không biết là bố mẹ có thói quen dậy sớm để tập thể dục. Đón ánh ban mai, hai nghi ăn và chồng đang chơi tennis trong sân ở trước nhà. Vài quả bóng xanh nằm rải rác trên bãi cỏ. Khi kết thúc trận đấu, bà mang vượt ra khu vực nghỉ ngơi để uống nước. Màn hình di động trên bàn thỉnh thoảng sáng lên. Bà dùng đầu ngón tay mở khóa và xử lý một vài tin nhắn trong nhóm công việc ở nước ngoài. Sau đó, bà nhìn thấy tin nhắn đăng ký của con trai trong nhóm chat gia đình. Lại đây đăng ký này. Bà nhìn về phía ông chồng hô một tiếng. hư hương hướng ấp chẳng hiểu... Đăng ký cái gì vậy? Tháng 10... Đi xem giải đầu F1 Grand Prix ở Austin Tôi không xem Hứa hướng ấp không có hứng thú Ngồi ở chỗ đó Nhìn xe đua cứ chạy vòng vòng Hà nghị an lại nói Chị ý cũng thích F1 Sao bà biết? Bà đã hỏi con bé hả? Thẻ đánh dấu sách giáo khoa của con bé Là cuốn vé tham dự giải đua Hứa hướng ấp nghe vậy Thì không chút nghĩ ngợi đam Vậy tôi đưa chị ý đi xem Hà Nghi An trả lời con trai trong nhóm Cả nhà sẽ đi xem Hứa hành nhắn lại trong nhóm Cả nhà là 4 hay là 5 người Bố mẹ phải nói rõ ràng Lỡ như con chỉ đặt trước 4 vé Bây giờ ngay cả tim bà Con trai cũng chọc cho đau lòng Đưa chị đi xem thí đấu Sao bà có thể dẫn theo ngưng vi Hà Nghi An nhắn Con có bạn gái rồi hả Mang bạn gái con theo Thì là 5 người Bố con cũng đi. Mẹ dùng bốn lạc đẩy ngàn cân, chiếc bumerang cuối cùng cũng bay về lại người anh. Hứa hành nhắn lại. Không có bạn gái. Hà nghi An đam. Vậy thì bốn người. Bà lại nói. Bên chị ý đang là nửa đêm nên chắc ngủ rồi. Lần sau con nhắn tin sớm một chút. Chị ý thấy tin nhắn, vội vàng nhắn lại. Con vẫn chưa ngủ. Cô chụp ảnh chiếc túi trên bàn rồi gửi vào nhóm Mẹ ơi, giá của chiếc túi này khoảng bao nhiêu? Cô lên trang web chính thức mà con không tra ra được Chi bằng hỏi mẹ cho chính xác Hà nghi an đam Nếu tính cả tiền phân phối thì không hề rẻ Cỡ bằng một năm học phí cộng với chi phí sinh hoạt của con Chiếc túi này không dành cho thành viên bình thường Đây là đồ người khác tặng cho con Con muốn đáp lễ lại phải không? Con muốn tặng cái gì mẹ chuẩn bị cho con Thượng chỉ ý đáp Tạm thời không đáp lễ ạ Con vẫn chưa nghĩ ra tặng lại cái gì Là ninh dẫn đưa cho con Hải nghi an đáp Thế thì không cần phải đáp lễ Đối tượng kết hôn của tư tầm Đưa cho con cái gì Thì con đừng có khách giáo Cứ thoải mái mà nhận lấy Và bà sẽ là người trả ân tình Thượng chị ý không nói gì Ngay cả mẹ Cũng biết chuyện bọn họ liên hôn. Hà Nghĩ An lại nói, mẹ cũng đặt một chiếc túi cho con, phải mất một hai tháng mới đến nơi. Bà lại giúp con gái, mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai con sẽ không dậy nổi. Dạ, mẹ ngủ ngon. Thượng chị đặt điện thoại xuống, cho gói quà vào vali. Có thể là do bữa ăn khuya cô ăn nhiều quá nên bây giờ không sao ngủ được. Đến hai buổi tối tiếp theo, từng tư tầm đều dặn bếp đưa bữa ăn khuya tới cho cô, chăm sóc cô rất chu đáo. Hôm thứ năm, việc hợp tác với tập đoàn Tiêu Ninh về cơ bản là đã hoàn tất. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như vậy cũng là do chủ tịch Ninh đích thân ra mặt thúc đẩy, thể hiện thành ý đối với cuộc liên hôn giữa hai gia đình. Chiều hôm đó, bọn họ trở lại Manhattan. Trên máy bay, thượng tri ý tìm chiếc bịt mắt ra đeo lên để tránh bị chênh lệch múi giờ Mới vừa bịt mắt không bao lâu, đột nhiên xung quanh cô có một mùi hương gỗ mát lạnh. Sau đó, có người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thượng trị ý tháo bịt mắt xuống rồi ngồi thẳng dậy. Tưởng tư tầm quay mặt sang... Tôi đánh thức em rồi. Không phải, không ngủ được. Thượng trị ý cất miếng bịt mắt vào túi rồi lấy máy tính bảng ra đọc. Ai bận việc nấy, hai người lâu lâu mới nói với nhau một câu. Thượng trị ý đột nhiên quay mặt sang... Đúng rồi, món quà Aurora tặng tôi là một chiếc túi phiên bản giới hạn, rất đắt tiền. Tưởng tư tầm đam... Có đắt thì cũng không thành vấn đề. Ân tình của món quà tôi sẽ trả. Anh chuyển tiếp một email cho cô, kèm theo tài liệu liên quan đến hạng mục. Trên máy tính bảng của cô bây giờ đang hiển thị giao diện email của công ty... Nhưng mãi một lúc lâu, cô vẫn chưa click mở. Tưởng tư tầm nhìn cô. Em đang nghĩ gì thế? Lúc này thượng tri ý mới hoàn hồn lại đam. Đang nghĩ xem lúc anh và Oraro kết hôn thì tôi nên tặng quà gì cho hai người mới thích hợp. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, tưởng tư tầm cười đam. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Có phải em đang nghĩ xa quá rồi không? Chắc là vậy. Thượng tri Ý cũng không phủ nhận. Tưởng tư tầm nói về việc tại sao Ninh duẫn lại theo đuổi anh một cách dầm dụ như thế là vì để cho người nhà nhìn thấy. Anh và Ninh duẫn dùng đối phương làm lá chắn để ứng phó với gia đình để hai người họ không bị người nhà sắp xếp các cuộc liên hôn khác nữa. Em tưởng tụi tôi yêu đương thật à? Thượng tri Ý nhìn thẳng vào anh mấy giây không trả lời mà chuyển chủ đề sang chuyện hạng mục Cũng thuận tay click mở email anh vừa mới gửi. Tưởng tư tầm thì vẫn đang nhìn cô, hỏi tiếp. Đưa hộ chiếu của em cho tôi xem. Sao vậy? Thượng trị ý khó hiểu, lấy hộ chiếu từ trong túi ra đưa cho anh xem. Tưởng tư tầm mở hộ chiếu, quét mắt nhìn vào ngày sinh. Cùng ngày sinh với hướng ngưng vi là ngày 26 tháng 10. Anh trả lại hộ chiếu cho cô, nói. Để xem em bao nhiêu tuổi? Lỡ như một ngày nào đó có người hỏi tôi Thượng ý gật đầu Dù sao thì cô cũng giữ danh hiệu em gái ruột của anh Người thích hóng hớt ưa tò mò Không phải là điều không thể Cô cất lại hộ chiếu vào túi Tôi và Hứa Ngưng Vi sinh cùng ngày Hai người đều sinh vào không giờ mấy phút sáng Hứa Ngưng Vi chỉ lớn hơn cô mấy phút Nghe mẹ nói cô là trẻ sinh non Hứa Ngưng Vi cũng vậy Thế mới có chuyện 20 năm trạch hướng trong đời 11 giờ tối Hạ cánh xuống New York tưởng tư tầm đưa cô về nhà Thượng chị ý để ý Lần trước anh đưa cô về từ concert Anh nhìn chầm chầm Đánh giá tòa nhà chung cư Muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng lại im lặng Lần này vẫn vậy Đã quá muộn tưởng tư tầm xuống xe Đưa cô lên lầu nói Khi nào hợp đồng nhà hết hạn Tháng trương vừa mới ra hạn thuê tiếp. Tưởng tư tầm gật đầu, không nói nữa. Sau khi tạm biệt, nghe thấy tiếng khóa cửa bên trong, anh mới quay người đi xuống lầu. Tài xế khởi động xe, lái xe rời khỏi khu phố này. Dưới ánh trăng phẳng vặc chạy về hướng biệt thự của tường tư tầm. Trong biệt thự, ánh đèn sáng rực, quản gia còn chưa nghỉ ngơi. Buổi tối, ngài lộ có phái người tới ra một bộ trang sức. Quản gia không dám chậm trễ thấy anh vừa vào cửa, liền báo ngay. Tưởng tư tầm nhíu mày, trang sức sao? Đúng vậy. Ngày mai trả lại đi. Tưởng tư tầm vừa đi lên cầu thang vừa dặn. Lúc mang nó qua, tiện nói lại với bố tôi, nếu nóng lòng muốn tìm con dâu đến vậy, thì tự ông ấy đưa trang sức cho Ninh dẫn đi. Nhưng quản gia lại đam, không phải đưa cho Ninh tiểu thư, Ngài lộ con nói rõ là đưa cho chi ý. Còn chi ý là ai thì ông ấy không biết. Đây là lần đầu tiên ông ấy nghe thấy cái tên này. Đưa cho chi ý sao? Vâng, ngài lộ nói như thế. Trang xưng để ở phòng khách, tưởng tư tầm xoay người đi xuống cầu thang. Không đóng gói quá kỹ, anh lật xem bản giám định trang sức. Lộ kiếm ba chi một khoản lớn như thế, ngoại trừ anh... Thì ông chưa từng đối với ai hào phóng như vậy Anh tìm số của ba ruột trong danh bạn điện thoại Bấm máy gọi ngay cho ông Lộ kiếm ba ngay điện thoại Nói rõ ràng dứt khoan Cái hôm hứa hướng ấp tiết lộ chi ý Còn mang trang sức đi tặng Cứ nói đó là chút tấm lòng của bậc cha chú như ba Tặng cho chi ý làm của hồi môn Đồ trang sức quý hiếm như vậy Không thể muốn mua là mua được Khả ngộ bất khả cầu Cứ đưa qua làm của hồi môn trước Thì cũng không tính là đường đột Tưởng tư tầm đặt lại giấy giám định vào Nói quản gia mang đồ trang sức đến thư phòng của anh Anh nói với người trong điện thoại Đừng nói là mấy ngày trước bố đến London Chỉ vì muốn giành món trang sức này nhé Chuyện này thì đương nhiên không phải Ông cất công bay tới London Trước hết là vì dự án điện gió ngoài khơi Thứ hai là quan tâm đến chuyện trung thân đại sự của thằng con ngỗ nghịch Hôm đó ông gặp thượng tri ý tại khách sạn Rồi đến chỗ chủ tịch Ninh uống một tách trà với ông cụ Cho chuyện vài câu về cuộc liên hôn của hai đứa nhỏ Lộ kiếm ba thẳng thắn nói Là ba con Đương nhiên phải quan tâm đến chuyện hôn nhân của con rồi Tưởng từ tầm đam là nên quan tâm Chuyện liên hôn bố hỏi qua mẹ con rồi Bà ấy cũng đồng ý phải không? Tưởng tư tầm nói với giọng điệu thong thả, khó mà biết được anh đang mỉa mai hay là thật lòng. Vợ trước là điểm yếu của ông, sau một lúc lâu, lộ kiếm ba vẫn không hé răng. 24 năm sau khi ly hôn, vợ cũ đã coi ông như một người xa lạ từ lâu rồi. Con không ngại liên hôn, nhưng trước tiên mẹ con phải ủng hộ và chúc phúc. Với lại... Tưởng tư tầm lặp lại những gì anh đã nói trước đó. Trong vòng 5 năm tới, con không cân nhắc đến chuyện kết hôn. Lộ kiếm ba không để tâm đến điều kiện cuối cùng của thằng con bất trị. Chỉ cần vợ cũ đồng ý liên hôn với nhà họ Ninh, thằng con cứng đầu sẽ nể nang cảm xúc của mẹ ruột nên sẽ không thực sự trì hoãn đến tận 5 năm sau. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là liên lạc với vợ cũ, cố gắng hòa giải. Để vợ cũ về cùng phe với mình Con bé Ninh Duẩn Là một đứa thông minh sáng suốt Tính canh thẳng thắn IQ cao Ông kinh doanh nhạy bén Mồm miệng ngon ngọt Được người lớn rất quý mến Nếu vợ cũ gặp Ninh Duẩn Thể nào bà ấy cũng sẽ có cùng suy nghĩ với ông Mong hai đứa nhỏ sẽ kết hôn Càng sớm càng tốt Ông hỏi thằng con ngỗ ngược Gần đây hư Hương Âm có ở Thượng Hải không? Không rõ lắm Năm sáu năm, Lộ Kiếm Ba không đến Thượng Hải. Ông quyết định đến thăm bạn cũ, rồi tiếp theo đi đến Bắc Kinh. Có điều, vợ cũ không chắc sẽ chịu gặp ông, mà hứa hướng ấp cũng không chắc sẽ giúp ông. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tường Tư Tầm quay lại thư phòng trên lầu. Bộ trang sức đang đặt ở trên bàn. Anh nhìn chầm chầm vào hộp trang sức, suy nghĩ vài giây rồi gửi tin nhắn cho hứa hành. Khi nào bác hứa mới công khai chi ý? Anh chưa bao giờ hỏi nhiều về chuyện gia đình của người khác, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hứa hành đam. Hỏi ba tôi ấy. Tưởng tư tầm có thể hỏi hứa hành, nhưng anh sẽ không thiếu tinh tế đến mức đi hỏi hứa hướng ấp. Ở Thượng Hải lúc này, Hà Nghi An đang làm việc với nhà tạo mẫu riêng của bà để phối trang phục đi làm. Quần áo là do bà tự đi lựa. Bà lo ánh mắt của mình không hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tụi trẻ Thế nên bà mới gọi nhà tạo mẫu đến để kiểm định lại giúp mình Bộ đồ này phối như thế nào? Nhà tạo mẫu khoanh một tay trước ngực Tay còn lại trống cầm Nhìn chăm chăm với chiếc áo sơ mi màu hồng mâm sôi Trông giống như bông hoa hồng đang nở rộ Cô ta quay sang Hà Nghi An hỏi Xếp hả? Bà có chắc chi ý sẽ thích màu này không? Hà Nghị An Đam Con bé chắc chắn chưa từng thử qua nên không thể nói liệu nó có thích hay không Trước kia tôi từng nghĩ con bé mặc màu lạnh trông rất đẹp Nhưng bây giờ tôi muốn cho nó thử những tông màu rực rỡ hơn Bà không mong con gái mình cứ lạnh lùng như vậy mãi Ở tuổi 20 nó phải nên tùy ý một chút Nhà tạo mẫu lại nói Vậy cho con bé mặc thử xem Để đi làm thì phối với quần jean tối màu sẽ rất hợp. Bộ đồ được hai phiếu nên thông qua, chuyển sang bộ tiếp theo. Sau khi phối xong mỗi bộ, Hà Nghĩa An cẩn thận gấp lại rồi cất vào hộp. Đang phối đến bộ thứ bảy thì Hà Ngưng Vi từ bên ngoài trở về gõ cửa. Mẹ! Gọi xong, cô ta bước vào phòng quần áo. Mẹ đang làm gì vậy? Cô ta nhìn những túi mua sám chất đống ở trên sàn... Nhiều quần áo thế. Hà Nghi An trả lời con gái nuôi. Cho chị ý vài bộ quần áo đi làm. Hứa Ngưng Vi cố gắng duy trì vẻ mặt. Khá đẹp ạ. Cô ta nhìn thấy mấy chiếc vali trong phòng để đồ hỏi thêm. Mẹ, mẹ định đi New York à? Ừ, mang số quần áo này qua bên đó. Sao Hà Nghi An không phát hiện ra sự thất vọng của con gái nuôi chứ? Bà cười nói... Mẹ mua váy để trong phòng con đó, con xem có thích không. Lần này mẹ đi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa, con tranh thủ thời gian đó vì Bắc Kinh gặp bố mẹ con, cả nhà cố gắng ở chung nhiều hơn. Hứa ngưng vì nghe vậy thì tùy ý đam, dạ. Nhưng cô ta còn lâu mới về nhìn sắc mặt của Tiêu Mỹ Hoa. Mấy ngày trước Thượng Thông Hú gọi điện cho cô ta, đứa em gái ở bên cạnh cứ lải nhải lải nhải, thật sự siêu phiền. Mẹ cứ làm việc đi nhé. Hưng Vi đi tới ôm lấy Hà Nghi An. Từ nhỏ cô ta đã thích bám lấy mẹ. Thói quen này rất khó sửa mà cô ta cũng không muốn sửa. Hà Nghi An xoa đầu cô ta, bảo cô ta đi thử quần áo. Cô ta nghĩ mẹ cũng mua váy cho mình, suốt cuộc cũng cảm thấy bớt mất mát. Hứa Ngưng Vi trở về phòng, trên sofa chỉ có bốn cái túi, trái ngược hoàn toàn với sàn nhà chất đầy túi mua sắm ở trong phòng để quần áo của mẹ. Trong tủ của cô có nhiều quần áo đến nỗi, cô ta còn chẳng bao giờ mặc hết. Mỗi năm khi chuyển mùa, có thể kiểm kê ra không ít quần áo mới, thậm chí vẫn còn để nguyên tem mát. Nhưng dù như vậy, trong lòng cô ta vẫn thấy ghen tị, không sợ chia ít. Chỉ sợ chia không đều Trước đây lúc Hà Nghi An rảnh rỗi Việc bận rộn nhất của bà Là sắm sửa đủ loại quần áo cho cô ta Bây giờ sự chú ý của mọi người Đang dần chuyển hướng sang cho thượng chi ý Tối hôm đó Hà Nghi An ngồi máy bay đến New York Bà gửi tin nhắn cho con trai Nói anh ngày mai đi qua cùng ăn một bữa cơm Hứa hành nhắn Đến nhận thân nhân sao? Hà Nghị An đam, ngày nào con cũng chọc tức mẹ thế. Hứa hành lại nhắn, con đâu rảnh vậy, lần trước con vội vã từ Hồng Kông trở về, cứ tưởng đó là bữa cơm đoàn viên. Lần tới khi nào ăn bữa cơm đoàn viên thì lại kêu con, dù bận đến đâu con cũng sẽ đến. Hà Nghị An hạ cánh xuống New York vào buổi trưa ngày thứ sáu, bà đi thẳng từ sân bay đến dưới lầu của tòa nhà tư bản Viễn Duy. Lần trước bà đến đây để đón Ngưng Vi, con gái ruột đứng ngoài xe giống như một người ngoài, bà không muốn nhớ lại cảnh đó. 5 giờ 15 phút, Thượng Tri Ý bước ra khỏi tòa nhà, Hà Nghi An đẩy cửa xe đi xuống. "Tri Ý." Thượng Tri Ý còn tưởng mình xuất hiện ảo giác nghe nhầm, lung quay đầu liền nhìn thấy Hà Nghi An đang đi về phía mình. Giống như quay ngược thời gian, nhưng trong thâm tâm cô biết Lần này sẽ không giống như lần trước, Hà Nghi An cũng không phải tất công đến đón Hứa Ngưng Vi. Dù hiểu rõ như vậy, nhưng cô vẫn không dám chắc chắn có phải mẹ cố ý đến đón cô hay không. "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?" "Là đón con tan làm." Hà Nghi An dịu dàng cười nói, "Chẳng phải lần trước mẹ đã nói sẽ mua kem cho con sao, con quên rồi à?" "Cô không quên." Nhưng cô không coi đó là một lời hứa. Đối diện công ty có rất nhiều quán cà phê và quán bán đồ tráng miệng, hai mẹ con băng qua đường. Hà Nghi An mua kem vị khoai môn và gọi cho mình một ly cà phê Ý. "Con muốn kem vị nào nữa không?" Bà quay lại hỏi. "Chị ăn vị khoai môn thôi ạ." "Mẹ, sao mẹ biết con thích ăn vị khoai môn?" thượng chi ý khá tò mò, là mẹ cô đã hỏi ba mẹ nuôi của cô sao. Mẹ còn tâm linh tương thông, Hà Nghi An không khỏi nhớ lại quá khứ, nói thêm khi mang thai con, lúc đó mới tròn một tháng, mẹ ước ngày nào mình cũng có thể ăn một viên kem khoai môn. Ba con không cho mẹ ăn nhiều đồ lạnh như vậy, mẹ nói là con muốn ăn, bởi vì trước khi mang thai con, mẹ không thể ăn nổi vị khoai môn bà vẫn còn nhớ những chi tiết ngày đó mỗi lần nghe hà nghi an nhắc đến những tháng trong thai kỳ cô mới cảm nhận được mình là do hà nghi an sinh ra thai kỳ là mối liên hệ tình cảm duy nhất giữa cô và mẹ cô có lẽ trong ký ức của mẹ từ nhỏ cô đã thích ăn đồ lạnh có vị khoai môn thượng trì ý múc một thìa kem cho vào miệng ngọt nhưng không ngấy hà nghi an coi cô như một đứa trẻ Ngồi đối diện nhìn cô ăn, ánh mắt hiền dịu. Lục Trương ở phòng bệnh Bắc Kinh, ánh mắt của bà nhìn hướng ưng vi dịu dàng như nước, cô nhớ rất kỹ. Bây giờ, ánh mắt ân cần như vậy, đang nhìn cô. Thượng trị ý không dám ngừng đầu lên, vì sợ nếu ngẩng đầu thì mình sẽ bị mắc kẹt trong khung cảnh này. Cô ăn một miếng kem, suy nghĩ xem nên nói gì. Hạ Nghị An uống cà phê và tận hưởng khoảng thời gian một mình cùng con gái trên đường phố ở nước ngoài. Dù không có nhiều điều để nói, nhưng luôn cảm thấy nhẹ nhõm, không thể giải thích được. Chị Ý, tối nay con muốn ăn gì? Bà thuận tay đưa khăn giấy cho con gái. Thượng Chị Ý cuối cùng cũng ngừng đầu lên đề nghị. Mẹ, tối nay con đãi mẹ ăn cơm. Trước khi bị từ chối, cô bổ sung, con có lương thực tập rồi. Hà Nghĩ An vui vẻ đồng ý, khuế miệng mỉm cười đam. Vậy mẹ phải suy nghĩ kỹ càng xem đi ăn ở đâu. Con gái thích ăn đồ Pháp nên bà đã chọn một nhà hàng Pháp. Trên đường đến nhà hàng, Hà Nghĩ An để điện thoại di động ở chế độ im lặng, cất vào trong túi xách. Cuộc gọi liên quan đến công việc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên bà và con gái ăn tối riêng với nhau nên dù là cuộc gọi nào thì bà cũng không định nghe máy. Bà tắt âm chưa đầy nửa tiếng thì hứa ngưng vi gọi điện tới. Cho đến khi tiếng chuông kết thúc vẫn không có ai trả lời. Hứa ngưng vi mới tỉnh dậy không bao lâu cô ta ngơ ngẩn dựa vào đầu giường. Mỗi ngày gọi điện với Hà Nghi An đã thành thói quen nhiều năm của cô ta. Cô ta không thể vì thượng tri ý mà để bản thân ấm ức được. Cô ta cũng không thể hạ mình để nhân nhượng thượng tri ý. Thế nhưng trong lòng cô ta cùng lúc lại có một giọng khác vang lên không phải mẹ nói sẽ kiềm chế tính tình lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời sao cô ta cứ như vậy đấu tranh tư tưởng một lúc lâu lại miễn cưỡng gõ chữ mẹ con không sao cả mẹ cứ ở cạnh chi ý đi bà tiếng rưỡi sau hàng nghi an mới trả lời bà dặn dò con gái nuôi ăn cơm đúng giờ sau khi trả lời tin nhắn Từ cửa sổ ô tô, bà nhìn về phía khu chung cư ấy, thấy một bóng người ở cửa sổ tầng 6 đang vẫy tay với bà. Hải Nghị An cũng vẫy tay chào con gái, sau khi tạm biệt thì bảo tài xế lái xe đi. Lần này qua đây, bà không ở biệt thự mà đặt phòng ở trong một khách sạn gần đó. Từ cửa sổ tầng 6, thự ý cứ nhìn chiếc xe sẽ vào góc đường rồi biến mất. Nào, đừng nhìn nữa, đến thử số quần áo này của cậu đi. Phía sau cô, bạn cung phong Vũ Tử Gia còn hưng phấn hơn cả cô. Thượng chị đóng cửa sổ lại, nhìn hai thùng quần áo đi làm to đùng. Tủ quần áo không đủ chỗ để treo nhiều quần áo như vậy. Vũ Tử Gia lại nói, nếu không cất được thì để trong phòng của tớ, lát nữa tớ sẽ dọn dẹp một chút. Không cần đâu, cứ để nó ở trong thùng đi. Vũ Tử Gia suy nghĩ một chút, bắt đầu dao động hay là cậu nhận ngôi nhà mà bố ruột đã cho cậu đi? Sau này đồ đạc của cậu càng lúc càng nhiều, cậu sẽ để ở đâu? Thượng chị lắc đầu. Cô nhìn mấy bộ quần áo mẹ đã phối sẵn cho cô, không khỏi trầm ngâm. Tối nay cô tận hưởng niềm vui được ở một mình với mẹ suốt đêm, không bị ai quấy giày, không cần phải chia sẻ tình thương của mẹ này với ai. Trước đây cô chưa từng dám hy vọng xa vời như vậy. Rồi trong lòng cứ lo được lo mất mãi một giờ cô mới chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau tỉnh dậy cô chạm vào điện thoại kiểm tra thời gian có tin nhắn chưa đọc là Hà Nghi An con dậy thì đi thẳng xuống lầu mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho con so với lần trước bố mẹ cô cùng nhau đến làm cô bất ngờ thì lần này càng làm cô hơi hoảng hốt vì được tương chiều như vậy thượng chị ý mặc quần áo và rời khỏi giường với tốc độ nhanh nhất có thể Cô phá vỡ kỷ lục 18 phút trước đây, rửa mặt rồi đi xuống lầu. Hà Nghị An nhòi người ra khỏi ghế, ra hiệu cho con gái. Con lên ghế phụ. Thượng chị chào buổi sáng, rồi hỏi mẹ. Sao mẹ lại lái xe thế ạ? Hà Nghị An nhìn con gái, khàn rộng đam. Mẹ chưa từng đưa đón con đi học. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi làm. Bao nhiêu hối tiếc trong quá khứ, không có cách nào có thể bù đắp được. Thượng Chi Ý cũng đã quên mất cảm giác được bố mẹ đưa đến trường là như thế nào. Sau khi vào ở ký túc xá, thứ sáu hàng tuần cô sẽ bắt xe đưa rước của trường về nhà. Ông ngoại sẽ cầm đồ ăn vặt đợi cô ở bến xe. "Con có nhớ nhà không?" "Không ạ, sống trong trường khá tốt." Cô cẩn thận nói dối như vậy. Khi đó, Điều cô không muốn thấy là sự bất đồng ý kiến giữa ông bà ngoại và mẹ cô về việc học hành của cô. Sau mỗi lần tranh chấp, mẹ thậm chí còn phớt lờ cô. Không phải là Tiêu Mỹ Hoa không hề yêu cô, mà là bà không yêu cô nhiều như vậy mà thôi. Xe chậm chậm lan bánh, cô ngồi ở ghế phụ ăn bánh dứa mà mẹ mang đến. Trong giây lan, cô cảm thấy con diều đứt dây của mình dường như đang được cầm trong tay Hà Nghi an. Cô thích ăn bánh dứa. Mỗi sáng, Hà Nghi An sẽ mang cho cô nhiều loại bánh dứa khác nhau. Cô ăn 2 tuần mà vẫn không thấy ngán. Đến giữa tháng 7, để tham dự lễ khai mạc của một diễn đàn, Hà Nghi An đã lên chuyến bay đêm, bay thẳng đến Thượng Hải. Sáng hôm sau, khi cô thấy người đợi dưới lầu đón cô đi làm lại là tài xế thay vì Hà Nghi An, thì cô cảm thấy không quen lắm. Tài xế là một gương mặt lạ. Mẹ cô đã để lại tin nhắn cho cô, nói tài xế này là một trong những người đáng tin cậy nhất của bố Có việc gì, cô đều có thể dặn dò chú ấy Sau gần 20 giờ bay, sáng sớm, Hà Nghị An đã hạ cánh xuống Thượng Hải Trời còn chưa sáng, hướng ngưng vi đã đến đón bà Khi nhìn thấy mẹ nuôi, cô ta nhào vào lòng giống như khi còn nhỏ Mẹ, con nhớ mẹ Uống dĩ cô ta không có cảm giác gì, nhưng ngay khi vừa nhà vào lòng mẹ nuôi, cô ta đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, không kìm được mà chảy nước mắt. hà Nghị An lau nước mắt cho con gái nuôi. Được rồi, đừng khóc. Hứa ngừng vì hít hít mũi. Mẹ đến New York hai lần, trong khoảng thời gian đó cô ta hầu như không gọi điện thoại. Nỗi buồn đó chỉ có mình cô ta mới biết, người khác hoàn toàn không hiểu được. Con không sao. Mẹ nên ở cùng chi ý, cô ta hào phóng nói. Hà Nghi An nhìn con gái nuôi được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, thấy nó chưa từng ngoan ngoãn như vậy. Bận rộn ngập đầu với các hạng mục của dự án, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Thứ bảy, thượng trị tăng ca thêm một ngày ở công ty để xử lý tài liệu hạng mục, bận rộn đến 8 giờ tối. Chủ nhật bình thường cũng là ngày nghỉ ngơi, cô ngủ nướng một giấc, khi thức dậy thì thấy tin nhắn của bố. Chi ý, con dậy chưa? Hứa Hứng ấp gửi cách đây một tiếng rưỡi. Thượng Chi ý nhanh chóng trả lời. Con vừa mới tỉnh dậy. Sao muộn thế này? bố vẫn còn chưa ngủ. Bố không ở trong nước, đang ở bên dưới nhà con. Thượng Chi ý đứng vụt dậy khỏi giường, còn chưa kịp xỏ dép, cô đã kéo rèm, mở cửa sổ, nhìn xuống tầng dưới hay chiếc ô tô màu đen đang đậu ở bên dưới giống như lần trước Hôm nay bạn cùng phòng ở nhà, phòng khách không có động tĩnh gì Chắc là cô ấy vẫn chưa dậy Bố, chờ con một lát Cô trả lời xong thì ném điện thoại lên giường Tu mai tóc dài lên rồi đi vào phòng tắm Hứa hướng ấp đam Chỉ ý, đừng vội Gần đây ông đã bay liên tiếp ba nước Hà Nghĩ An lo lắng ông ăn không tiêu nên bảo ông ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi hạng đến. Nhưng xót ruột muốn thấy con gái nên ông cũng không cảm thấy mệt chút nào. Tâm trạng này chỉ xuất hiện như lúc hứa Ngưng Vi bị bệnh hồi nhỏ. Lúc đó ông đang đi công tác nước ngoài, nghe tin Ngưng Vi nhập viện nên vội vàng về ngay trong đêm. Hứa hướng, hướng âm xoa xoa sống mũi, không nghĩ tới những chuyện ngày xưa nữa. Nghĩ đến Ngưng Vi làm ông lại nghĩ đến chi ý lúc nhỏ đứa con ruột của mình, nhưng ông lại chưa bao giờ chăm sóc nó dù chỉ một ngày. Càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Điện thoại rung lên là tin nhắn của Hà Nghi An gửi đến. Ông đã nói với Chi ý chưa? Còn chưa gặp nhau. Con bé vừa mới dậy. Lần này ông đến đây để đích thân xin lỗi con gái, rồi nói chuyện về việc tiết lộ thân phận của con. Hứa Hương ấp liếc nhìn thời gian trên điện thoại ở Trung Quốc đã là 10 giờ tối, ông trả lời vợ, "Bà vẫn chưa ngủ à?" Hà Nghi An cân nhắc kỹ rồi trả lời, "Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Ngưng Vi, phải bắt đầu thu dọn đồ đạc, con bé và các bạn học đi chơi vẫn chưa về, tôi đang đợi con bé." Lúc này, Chi Ý đi từ chung cư đi ra, bước nhanh về phía ông, ông kết thúc cuộc trò chuyện với vợ. Thượng trị ý mang theo hai chiếc bánh sandwich Sau khi lên xe cô hỏi Bố có đái không? Rồi cô đưa một cái cho hứa hướng ấp xưng hồ có vẻ vẫn chưa quen Nhưng hứa hướng ấp cảm thấy Con gái mình đang cố gắng hết sức Để làm cho mối quan hệ cha con Trở nên tự nhiên và hòa hợp Thế nên con bé mới mang bữa sáng xuống lầu Ông nhận lấy chiếc bánh sandwich Mỉm cười ấm am Bà không dễ tiêu hóa như lũ trẻ tuổi con được Sắp đến bữa trưa rồi, ba để dành cái này cho bữa tối. Thượng chị ý đói bụng nên mở sandwich ra ăn. Ba qua đây để đi công tác ạ? Không phải, ba nhớ con, đến đây để gặp con. Thượng chị ý gian nan nuốt miếng bánh xuống, trong lòng chua xót. Cô không biết làm nũng, cũng chẳng dám làm nũng, cho nên cô không biết phải đáp lại sự quan tâm của ba mẹ dành cho mình như thế nào. Trong lúc im lặng, cô lại cắn thêm một miếng sandwich. Mắt cô nhìn trầm chầm, chầm vào hộp tựa tay giữa hai ghế, nhưng ánh mắt không tập trung ngắm nhìn nó. Cô phản ứng chậm vài nhịp, ngưỡng đấu lên nói Bay tới bay lui mệt lắm, sau này gọi video là được ạ. Hứa hướng ấp đam Bà không mệt, trưa nay con muốn ăn gì? Ông đánh lạc hướng sự mất tự nhiên của con gái. Món cây tứ xuyên Nói xong cô nghĩ là ba sống ở Thượng Hải đã lâu nên chế độ ăn uống của ông chắc chắn thiên về món thanh đạm Có lẽ không ăn được đồ cay Nghĩ thế thượng tri ý lại sửa lại Đột nhiên con lại muốn ăn món Quảng Đông Chúng ta tìm nhà hàng Quảng Đông đi ạ Hứa hứng ấp vừa nghe đã hiểu Cười đam Ba ăn cay được Ngày mai chúng ta sẽ ăn đồ Quảng Đông Bọn họ tìm được một nhà hàng tứ xuyên nổi tiếng gần đó Thượng Tri Ý đã ăn ở đây vài lần, hương vị khá ngon, ngay cả người bạn cùng phòng mê ăn uống của cô cũng khen liên tục. Trong mùi khói bếp là hương vị của cuộc sống bình dị, hai cha con vào bàn ngồi đối diện với nhau. Hướng Âm quan sát thấy vẻ mặt con gái mình thoải mái hơn, không còn mất tự nhiên như lúc mới gặp nhau hồi nãy nữa. Sau khi gọi món, Thượng Tri Ý phát óc nghĩ ra chuyện gì đó để nói trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên. Hứa hướng ấp mở bàn thiết kế trên điện thoại rồi đưa qua Mẹ con đã nói nhà thiết kế lên mấy phương án thiết kế cho căn phòng của con Con xem con thích kiểu nội thất nào Bàn tay của ông đang dừng lơ lửng trên phía bàn ăn Thường chỉ ý lịch sự nhận lấy điện thoại nhưng không nhìn bản thiết kế đáp Phòng của con quá nhỏ, đồ đạc hiện tại cũng thích hợp rồi Không cần phải thay cái mới Với lại chủ nhà cũng không đồng ý cho sửa sang lung tung đâu ạ hư hưng ấp đau lòng nhìn con gái không phải phòng con đang thuê mà là phòng ở nhà của con thượng chi ý vẫn không xem bản thiết kế vì nếu không phải ai về nhà nấy thì cô sẽ không thể trở về căn nhà kia được người phục vụ mang đến món ăn đặc trưng của quán cây thơm nước mũi hư hưng ấp đưa đũa cho con gái ăn trước đi con vừa ăn vừa nói chuyện Thượng trí ý tạm thời để điện thoại di động ở góc bàn, gấp một đất đồ ăn đưa vào miệng, vị cay lan tỏa khắp đầu lưỡi. Cô biết rõ bọn họ không nỡ để hứa ngưng vi đi, nhưng cô vẫn ôm một ý nghĩa không thực tế hỏi là ai về nhà nấy hay là... Đương nhiên là ai về nhà nấy rồi, chúng ta không còn bất kỳ trách nhiệm nuôi dưỡng ngưng vi nữa. Khoảnh khắc ba cô vừa dứt lời, tảng đá đề nặng trong lòng cô hơn một tháng. Cuối cùng cũng rơi xuống Hứa hứng ấp gắp đồ ăn cho con gái Từ khi có kết quả xét nghiệm ADN Mẹ con đã quyết định đưa con quay về Nhưng lúc đó Bà không nữa để ngưng vi đi Nên quyết định không đón con về ngay Khoảng thời gian đó Chắc hẳn là con rất buồn Bố mẹ nuôi phát hiện ra Nhóm máu không đúng Thì nóng lòng tìm con gái ruột Nhưng bố mẹ ruột của con Sau khi tìm được con Lại chỉ quan tâm đến con gái nuôi Mà không quan tâm đến cảm xúc của con Ba xin lỗi Mong con có thể tha thứ Cho sự thiếu quyết đoán của ba khi đó Thượng chi ý không nói nên lời Cô chỉ lắc lắc đầu Hứa hướng, hướng âm bình tĩnh lại một lát Rồi tiếp tục nói Ba và mẹ con Đã làm cha mẹ hai lần Nhưng chúng ta chưa từng Làm ba mẹ của con Chúng ta không hiểu tính tình của con Sau này con gặp chuyện gì không vui, bị tủi thân trong chuyện gì, con thích cái gì cứ nói cho ba mẹ biết, đừng có gánh nặng tâm lý nào cả. Giữa chúng ta không có tình cảm, nhưng con ở trong bụng mẹ hơn 9 tháng. Hơn 9 tháng đó, chúng ta ở bên nhau, sao có thể nói là không có tình cảm chứ? Thượng trị ý cúi đầu dùng bữa, cô không nhịn được nữa nên nước mắt trực trào tuôn rơi. Hứa hướng ấp im lặng một hồi lại nói... Nếu tìm được con sớm hơn 10 năm Thì thật là tốt Lúc đó con mới 10 tuổi Ba còn có thể ẵm con Điều hối tiếc lớn nhất Trong cuộc đời này của ông Là chưa bao giờ được ẵm con gái ruột của mình Hiện giờ con bé đã lớn rồi Ông không thể nào ẵm con bé được nữa Thượng ý lại ăn thêm một đĩa thức ăn Mà ba cô gấp cho Cảm giác tê cay từ đầu lưỡi Lan đến cổ họng Cảm giác như toàn bộ lòng ngực Đều bị vị cay này làm cho đau nhất. Cô cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm lớn. Cô ăn đồ ăn cay rất giỏi. Độ cay chừng này đối với cô chẳng là gì cả. Rốt cuồng cô muộn cứ bị cay để tuôn ra nước mắt. Nước mắt chảy xuống tận khóe miệng. Hướng âm bảo người phục vụ lấy khăn ướt. Đừng khóc. Là người ba này vô trách nhiệm với con. Thượng trị ý lắc đầu. Ba và mẹ cũng là người chịu thiệt. Lúc trước không được lựa chọn kiên quyết, cô chỉ cảm thấy buồn chứ chưa bao giờ trách móc họ. Ở góc bàn, màn hình điện thoại di động của hướng ấp sáng lên là Hà Nghi An gửi tin nhắn tới. Tôi đã nói với Ngưng Vi rồi, tháng sau tôi sẽ đón tri ý về, nó cũng đã đồng ý, bây giờ nó đang nhốt mình trong phòng khóc nức nở. Lúc này điện thoại của thượng tri ý ở trong túi cũng rung lên, cô lấy điện thoại ra, là một dãy số lạ. Bình tĩnh lại một lúc, cô nhấn nút trả lời Xin chào, là ai vậy? Là tôi, hứa ngưng vi Có chuyện gì à? Thượng trị ý cố gắng làm cho giọng mình không giống như vừa khóc Hứa ngưng vi, ừ, như có như không Vừa rồi trong lúc nóng giận, cô ta đã bấm thẳng dãy số này Những lời muốn nói còn chưa kịp nghĩ sẵn bản nháp Cô ta bình tĩnh lại, cố gắng sắp xếp ngôn từ trong đầu Quận điện thoại này là do cô ta Bị Tiêu Mỹ Hoa kích thích Mới mấy phút trước Tiêu Mỹ Hoa gọi điện cho hứa ngưng vi Nếu đã quyết định đổi lại con Thì không có lý do gì Ở lại bên nhà hứa hương ấp nữa Bà hỏi thẳng hứa ngưng vi Ngày nào trở về Giọng nói lạnh lùng Không có tí cảm xúc nào Hai mẹ con tính tình giống nhau Hứa ngưng vi không lạnh lùng Cũng không thờ ơ Chiếu lệ đam Tôi không biết Tiểu Mỹ Hoa kiên nhẫn nói Về sớm một chút, đừng kéo dài Hướng Hưng vi vẫn không trả lời Vốn dĩ cô ta không muốn về nhà Bắc Kinh Không muốn sống cùng nhà với đứa em gái kia Nghĩ đến là thấy phiền lòng Có thể kéo dài đúng lúc nào thì hay lúc đấy Tiểu Mỹ Hoa đợi rất lâu Mà đối phương không nói lời nào Bà thật sự không còn kiên nhẫn nữa Còn học thượng chi ý đi Ban đầu nó nhất quyết là ai về nhà nấy, nếu không thì thả sống trong căn phòng thuê còn hơn là quay về. Nó nói được là làm được. Mẹ không mong con sẽ phải giống nó, nhưng ít nhất con phải gọn gàng dứt khoát lên. Phòng ở nhà đã được dọn dẹp cho con rồi. Ngày nào về thì cho một câu trả lời chắc chắn. Đừng có ăn vã nữa, làm người ta cảm thấy gen của mẹ và ba con không tốt. Hứa Ngương Vi nghe vậy trực tiếp đáp trả gen của bà đúng thật là cũng chẳng tốt đẹp gì Sau khi cúp điện thoại Lòng bực bội không sao nguôi nổi Cô ta đã có thể đoán trước được Khi cô ta trở về Tiểu Mỹ Hoa và cô ta sẽ có những ngày Như nước với lửa Chưa kể cái con em gái kia nữa Chắc cô ta sẽ phát điên lên mất Giả như Thượng tri ý đề nghị ai về nhà nấy Nếu cô ta muốn ở lại Thì chỉ có thể bàn bạc với đối phương Có lẽ vẫn còn có cơ hội Chỉ cần không phải đối mặt với tiêu mỹ hoa Thì hạ mình xuống Cũng không sao cả Đầu điện thoại bên này Thượng chi ý đợi mấy giây Vẫn không có âm thanh trả lời Cô lại nói Xin chào Nếu không nói thì tôi cúp máy hưởng ưng vì lúc này với hoàn hồn đam Tôi nghe tiêu mỹ hoa nói Cô nhất quyết ai về nhà nấy Đối với tiêu mỹ hoa Cô ta thực sự không thể giận ra một tiếng mẹ Nên cô ta gọi thẳng bằng tên Thượng chị ý đã... đam Đúng vậy Rồi cô lại hỏi lại Nếu đã quyết định đổi con về Chẳng phải nhà ai thì về nhà nấy sao hứa ngưng vi im lặng không nói lời nào Vì cô ta là kẻ sai trái Xuân 20 năm qua Đã hưởng thụ những tài nguyên Và sự yêu thương của ba mẹ Mà lẽ ra không thuộc về mình Thượng chị ý lại nói tiếp Cô tìm tôi Suốt cuộc là muốn nói chuyện gì Hướng ngưng vi bình thường nói năng không cần suy nghĩ Không phải cô ta không có đầu óc Mà là không cần lo trước lo sau Cũng không cần nhìn mặt người khác Cô ta muốn nói cái gì cũng được Nhưng hiện tại thì không thể Cô ta chú ý đến giọng điệu của mình Tốc độ nói cũng giảm đi Để tránh gây gắt Cô lo nếu tôi ở lại Thì sau này sẽ tranh đoạt tài nguyên và gia sản sao Vậy bây giờ tôi có thể hứa rằng Tôi không cần bất kỳ thứ gì cả Tiền bạc Cổ phần, nhà cửa tôi đều không cần. Cho dù ba mẹ có đưa cho tôi thì tôi cũng sẽ trả lại cho cô. Tôi không muốn nhìn thấy tiêu mỹ hoa. Cho nên tôi muốn thương lượng với cô. Cả hai chúng ta sẽ ở lại với ba mẹ. Thượng trí ý không hề lưỡng lự mà đam. Không được. Con người tôi rất ích kỷ. Cô không muốn chia sẻ tình thương của ba mẹ với người ngoài. Cửu Cương vì nghe vậy thì hít sâu vài hơi, tạm thời gác thể diện của mình qua một bên, nói tiếp: Yên tâm, tôi sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu của ba mẹ. Tôi biết cô không có ý định chung sống với tôi, và cô ta cũng vậy. Cô ta cũng không giả vờ giả vịt lấy lòng đối phương, không thể hạ thấp mặt mũi để làm điều đó. Cho nên dù chúng ta có sống chung dưới một mái nhà. Tôi có thể đảm bảo chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không xảy ra bất kỳ xung đột nào. Thậm chí chúng ta có thể không cần chạm mặt nhau. Khi nào cô về nhà nghỉ phép thì cứ báo trước cho tôi, tôi sẽ đi du lịch. Ngoại trừ việc không muốn nhìn thấy Tiêu Mỹ Hoa, tôi còn có một nguyên nhân nữa. Ước mơ cả đời tôi chỉ có ba mẹ ủng hộ. Về nhà kia rồi, Tiêu Mỹ Hoa chắc sẽ không bao giờ đồng ý, chứ đừng nói là ủng hộ tôi. Cô có ước mơ gì? Tôi ủng hộ cô. Hứa Ngưng Vi nghe vậy thì tức giận cúp máy ngang. Suốt đời này, người mà cô ta không muốn nói chuyện nhất chính là Thượng tri Ý. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì cô ta chẳng bao giờ hạ mình đến thận cửa nhà. Cuộc gọi hôm nay coi như cô ta số nhọ. Là Ngưng Vi à? Hứa hướng, hướng ấp hỏi. Dạ. Thượng tri Ý cất điện thoại đi. Từ cuộc đối thoại ngắn gọn của hai đứa hướng ấp đoán được đại khái hướng ngưng vi đã nói cái gì ngưng vi tìm con thương lượng là muốn ở lại nhà mình dạ thượng trí ý cũng không nói thêm nữa cô không chắc ba mẹ có bị lỗi yêu cầu của hướng ngưng vi làm cho dao động hay không xét về mặt tình cảm hướng ngưng vi mới là người họ quan tâm nhất còn cô cùng lắm thì chỉ là một đứa con về mặt sinh học và pháp luật mà thôi hứa hướng ấp chấn an con gái Ba và mẹ không hề nghĩ tới việc giữ lại hai đứa ở cạnh cùng lúc. Chưa bao giờ có ý nghĩ này. Ngưng vi có gia đình riêng của nó, có ba mẹ của nó. Trở lại chủ đề vừa rồi, ông lại nói Ai về nhà nấy là ý của ba và mẹ con. Chắc Ngưng vi đã hiểu lầm. Khi về, ba sẽ khơi thông cho nó. Thượng chỉ ý nhìn ba nói Cô ta không hiểu lầm. Con vẫn luôn nhất quyết ai về nhà nấy. Sau đó cô cầm đũa, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Hứa hướng ấp lập tức nghĩ đến lý do tại sao lúc ở bệnh viện, con gái ông lại từ chối thẻ ngân hàng của ông. Bởi vì nếu ông quyết định giữ cả hai đứa ở bên, thì Chi Ý sẽ không thể về nhà. Nếu không về nhà, đương nhiên là sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ ông. Vậy bây giờ có thể tiêu tiền của ba được rồi chứ? Chi Ý không còn do dự nữa, cô gật đầu. Hướng ấp vẫy tay, gọi vệ sĩ tới để đi ra xe lấy ví của ông đến. Ông rút hai tấm thẻ ra đặt trước mặt con gái, nêu điều kiện. Con không thể chỉ cầm mà không chịu xài đâu đấy. Thượng ý để lại một cái đam. Không cần hai cái, một cái là đủ rồi ạ. Con cầm lấy hết đi, mỗi thẻ được hưởng các dịch vụ thành viên khác nhau. Hướng ấp đẩy thẻ qua chỗ cô lần nữa, lại cười nói... Mẹ con có thể riêng, nếu con không chịu tiêu tiền của ba con, vậy tiền ba kiếm được cho ai tiêu bây giờ? Thượng trị do dự vài giây, rồi nhận cả hai tấm thẻ. Trong ngăn đựng thẻ, tấm thẻ vào luân hồi do anh hai tế chính xâm đưa cho cô vẫn đang nằm yên trong khi thẻ đầu tiên. Cô đặt từng tấm thẻ của ba vào. Ăn tối xong, hướng ấp đưa thượng trị ý về căn nhà thuê. Trên đường đi, ông lại lấy điện thoại ra Nói con gái chọn phương án thiết kế của phòng Ba Con có chuyện muốn thương lượng với ba Ba là ba của con mà Sao lại khách sáo thế? Hứa hướng ấp cười ôn hòa Không cần thương lượng gì cả Con nói cái gì, ba cũng đồng ý hết Thượng trí ý cuối cùng cũng cảm nhận được Cảm giác bản thân được chiều chuộng là như thế nào Cô nói Con và bạn cùng phòng có mối quan hệ rất tốt Bọn con đã sống với nhau được 3 năm rồi. Cậu ấy rất tiết kiệm. Cậu ấy nói là ba mẹ cậu ấy làm kinh doanh nhỏ. Làm việc không kể ngày đêm, rất vất vả. Cậu ấy là nghiên cứu sinh, năm sau mới tốt nghiệp. Còn năm cuối nên muốn tiếp tục cùng thuê nhà chung với con. Vừa nãy, ông không nên hứa hẹn chắc định như vậy. Bây giờ, muốn đổi ý cũng không được. Thuê nhà bên ngoài cũng không phải là không thể. Ông đề xuất một giải pháp toàn vẹn cho cả hai... Hai đứa trả căn nhà hiện tại, chuyển sang một căn hộ chung cư lớn hơn, hai đứa tiếp tục thuê chung, Vô Tử Gia chỉ cần trả tiền thuê nhà như trước đây là được. Như vậy được không con? Thượng Chi Ý không có ý định đổi phòng ở đang. Vô Tử Gia có tính cách giống con, cậu ấy cảm thấy gánh nặng khi được hưởng lây từ người khác. Phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ lắm, lại còn gần trường học nữa. Cô vẫn cố gắng thuyết phục ba mình. Hứa hướng ấp còn có thể nói gì chứ Ông bắt đắc dĩ cười đam Được Vậy bà nghe theo con hết Hôm nay vô tử gia không ra ngoài hướng ấp chỉ đưa con gái tới trước cửa nhà thuê chung Trở lại xe Ông nhắn tin cho Hà Nghi An Bà ngủ chưa Hiện tại ở Trung Quốc Đã là 2 giờ 15 Hà Nghi An mới tắm rửa xong Còn chưa đi ngủ giày vò cả đêm Ngưng vi cuối cùng cũng ngủ Nhưng bà lại không thấy buồn ngủ chút nào. Bà trả lời, sắp ngủ rồi. Hướng ấp trực tiếp gọi điện thoại, quan tâm cảm xúc của con gái nuôi. Hà y an nói, không mệt rồi, vừa mới ngủ. Sau một lúc lâu, hướng ấp cũng không nói gì. Mối quan hệ cha con, đường vun đáp trong nhiều năm, đâu thể phai nhặt trong một hoặc hai ngày được. Mà ngưng vi là do một tay vợ nuôi dưỡng. Vì vậy, tình cảm chắc chắn sâu sắc hơn ông. Vợ ông rất khó buông bỏ Ngưng Vi, nhưng vẫn nhất quyết để hai đứa ai về nhà nấy không hề dao động. Điều này vốn đã không dễ dàng. Ông truyền an vợ. Đừng buồn. Thượng thông hú đối với Ngưng Vi rất cẩn thận và chú đáo. Con bé quay về sẽ không chịu thiệt gì. Hà nghi an đam. Tôi không sao. À đúng rồi. Lung vừa mới nghỉ hè, Ngưng Vy con nói sẽ dùng học bổng mời chúng ta ăn cơm. Ông có ấn tượng không? Không chỉ có ấn tượng mà là ấn tượng sâu sắc. Lung bọn họ chưa biết chuyện nhầm con, Ngưng Vy nhận được học bổng nên lên kế hoạch dùng học bổng để mời bọn họ một bữa cơm. Nhà hàng đã chọn xong rồi, là ngay bên cạnh dòng sông Thames. Ông và vợ vui mừng và tự hào ngay lập tức quyết định ở lại London với con bé thêm vài ngày. Chờ xử lý xong các công việc trước mắt Xin nghỉ phép Rồi sẽ ở London đưa con bé đi chơi mấy ngày Sau đó biết được chuyện nhầm con Tất cả mọi người Không còn tâm trạng gì nữa Hà Nghị An nói tiếp Học bổng của Ngưng Vi Vẫn còn giữ ở đó Nó muốn mời chúng ta ăn cơm Cảm ơn chúng ta bỏ công dưỡng dục 20 năm qua Hứa hướng ấp đam Bà nói với Ngưng Vi Dù bận thế nào Thì tôi cũng sẽ ăn bữa cơm này Đầu tháng 8, Hứa hướng ấp chính thức tiết lộ chuyện nhầm con, đồng thời cũng nói con gái Chi Ý đã được cha mẹ nuôi dạy dỗ, trở thành một người rất ưu tú. Chỉ vài lời thôi đã hối động cả ngàn sóng gió. Mặc dù Hứa hướng ấp đã nói rõ là bị nhầm con, nhưng vẫn có một số người suy diễn, Chi Ý là con gái của ông và một người phụ nữ khác. Ông dùng cách này để nhận con về. Việc có con ngoài giá thú được nhận nuôi trong những gia đình giàu có thì đâu có hiếm lạ gì. Với tính tình không chịu khoan nhượng của Hà Nghi An, chắc hẳn là vì lợi ích của hai đứa con ruột của mình nên bà mới nhẫn nhịn như vậy. Tưởng tư tầm nhận được một số ảnh chụp màn hình người ta đang buôn dưa lê. Anh ấy chuyển tiếp qua cho hứa hành. Hứa hành đam? Tôi biết rồi. Anh ấy có ảnh của thượng tri ý. Vào đêm concert, hai đứa em gái đã chụp ảnh với thần tượng. Anh ấy dùng điện thoại của mình để chụp ảnh cho bọn họ. Anh tìm bức ảnh nào mà chị ý giống mẹ nhất rồi đăng thẳng lên vòng bạn bè. Anh không thêm bất kỳ dòng tiêu đề nào mà chỉ để lại một câu trong phần bình luận. Ngương vi đã về nhà riêng của mình. Lúc này mọi người mới ngừng buôn chuyện. Hứa Ngương vi bắt đầu thu dọn đồ đạc vào cuối tháng 7. Với sự trợ giúp của hai chuyên gia sắp xếp đồ dùng, cô ta đã sửa soạn trong suốt một tuần. Hứa hướng âm dùng máy bay riêng để vận chuyển tất cả đồ đạc của con gái nuôi đến Bắc Kinh. căn hộ cao cấp nơi Thượng Thông Ú ở hiện nay có diện tích 300 mét vuông nhưng không đủ để chứa đồ của hứa ngưng vi, cũng không có nhiều tủ giày và tủ quần áo như vậy. Hứa ngưng vi có tổng cộng hàng trăm chiếc túi. Cô ta nói mấy chiếc túi này rất đắt tiền, nhiều chiếc không còn sản xuất nữa, không thể tùy tiện xếp chồng mấy chiếc túi này lên nhau, Mà phải đặt ở trên kệ Ngoài ra còn có rất nhiều đồ lưu niệm Ước tính phải cần 3 giá sách Mới đủ chỗ bày Thượng Thông Hú đã dành cả đêm Dọn dẹp một căn hộ Chuẩn bị cho thuê trong cùng khu phố Căn này nhỏ hơn nhà họ Chỉ khoảng 200 mét vuông. Tiểu Mỹ Hoa tức giận đến đau đầu Tiền thuê nhà mấy trăm ngàn một năm Ông cho nó chứa mấy thứ bừa bộn đó hả Thượng Thông Hú Mỗi ngày đầu óc của ông Làm thí nghiệm nhiều đến mức hỏng rồi à Thượng thông hố đam Cứ coi như đầu óc của tôi hỏng rồi vậy Nếu không thì mấy món đồ của con phải làm sao bây giờ Tiểu Mỹ Hòa xoa bóp Việt Thái Dương không hề lựa lời nói Tôi thấy ông đừng suốt ngày nghiên cứu in 3D hình trái tim nữa In ra một cái não mới rồi đổi cái của ông đi Thượng thông hố đam Người vội vàng tìm con gái là bà Giờ tìm được rồi thì bà lại như vậy Chẳng thể hiểu được Tôi vội vàng tìm nó là chuyện mà một người mẹ nên làm Nó nhìn thấy tôi thì lạnh nhạt ra vẻ đại tiểu thư Tôi dựa vào đâu mà phải nịnh nọt nó chứ Nghĩ đến ngày gặp đầu tiên cho đến bây giờ lòng tiêu mỹ hoa vẫn còn bực bội Ông tưởng con bé thật sự muốn về nhà à Nó không còn cách nào khác mới phải về thôi Nó vốn dĩ xem thường nhà mình Thượng thông hú ông phải tự mình biết mình Đừng có mặt dày mà sáp lại gật người ta Thượng Thông Hú nhìn vợ Bà hơi quá rồi đấy Tiêu Mỹ Hoa hừ lạnh Thực ra những lời khó nghe hơn nữa Bà cũng chẳng ngại mà nói ra Thượng Thông Hú không hề bênh vực ngưng vi Mà chỉ để vợ hiểu Không phải đứa trẻ nào cũng sẽ lấy lòng ba mẹ Bà đừng chi ý lấy lòng quen rồi Nên mình nghĩ đứa nhỏ nào cũng nên như vậy Nghe vậy Tiêu Mỹ Hoa chợt ngẩn ra Thượng thông hú, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Ngưng vi được nhà hư hương ấp nuôi chiều từ bé, tính tình đọc đảnh là chuyện bình thường. Nếu bà lớn lên trong gia đình như vậy, có khi bà còn kiêu kỳ hơn nó. Chúng ta là cha mẹ thì đừng so đo với con cái. Sau một thời gian ở chung, có lẽ mọi chuyện sẽ dần tốt hơn. Cô con gái út, thượng sán nhiên, nhìn căn phòng khách thường ngày rộng rãi, giờ đây chất đầy những hộp đựng đồ lớn nhỏ. Thậm chí, cô nhóc còn không thể đặt chân xuống sàn. Tầm nhìn của cô nhóc gần như tối mịt. Không biết vì sao, trực giác của cô nhóc cảm thấy rằng những ngày lành tháng tốt của mình sắp kết thúc rồi. Những đồ đạc hứa ngưng vi ít dùng đến sẽ được để ở một căn hộ khác, còn quần áo và giày dép cô ta thường dùng chỉ có thể để ở ngôi nhà hiện tại. Quần áo của ba người cộng lại cũng không nhiều bằng số lượng trang phục cô ta mặc trong một mùa. Thượng thông hú dọn dẹp căn phòng nơi thượng tri ý từng ở trước đây, dọn giường và bàn làm việc, mua thêm mấy cái tủ đựng quần áo để cho hứa ngưng vi đựng đồ. Nhìn căn phòng mà chị ý ở từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên thay đổi diện mạo, trong lòng ông bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Tiểu Mỹ Hoa nhìn vào căn phòng khác lạ, suốt cuộc cũng nhận ra rằng cô bé luôn thường xuyên gọi mẹ đã thực sự rời khỏi nhà rồi